các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net không nhịn được mà muốn cắn một cái càng ở chung một chỗ với cô anh phát hiện cô càng thêm xinh đẹp càng thêm sáng rỡ động lòng người cô cúi thấp đầu tránh cái nhìn của anh miệng ngập ngừng cảm ơn hoa của anh sáng sớm mỗi ngày anh sẽ đưa tới một loại hoa khác nhau cho cô cả phòng bệnh chất đầy hoa y tá bệnh viện cũng hầm mộ không dớt đồng thời cũng nghe được mùi chua từ bọn họ đồng thời trong lời nói của y tá Cô cũng biết thêm không ít chuyện liên quan tới anh Anh, Vũ Triều Ngọc Câu chú thứ hai nhỏ Vũ Cũng là con trai của viện trưởng Trước mắt, còn là thẩm giám đốc Của một công ty xây dựng ở nước ngoài Có rất nhiều mối quan hệ với phái nữ Tất cả đều là thiên kiêm tiểu thơ ngồi sau điện ảnh, không nghĩ tới Anh sẽ coi trọng một người không có danh tiếng như cô Không chỉ là ghen tị Mà các y tá còn rất gây ngạc Thật ra thì cô cũng cảm giác không thể tin được Điều kiện của anh rất tốt Ưu tú, tài mạo, ra thế đều có biết mà cô gái tốt phù hợp với anh không như cô một cô gái yếu đuối lại mất trí nhớ em lại tới quấy giày bệnh nhân hả bố triều nghi đi vào phòng bệnh đã nhìn thấy bố triều ngọc đối với kinh hỉ phát huy sức quyến rũ đàn ông chị em thấy tham vị hôn thê của em cũng không được sao bố triều ngọc vô tội lại uất ức cong môi lên bố triều nghi khinh thường không để đến anh hôm nay sắp mặt không tệ cô vừa kiểm tra sức khỏe kinh hỷ vừa ghi chép sau khi xuất viện mỗi tuần đều trở lại kiểm tra Yên tâm em sẽ chú ý Vũ Triều Ngọc thay kinh hề trả lời Em có một chút đáng giá nào để người ta yên tâm sao Ngôn ngữ của Vũ Triêu Nghi như có gai Kinh thường lướt anh một cái Chị Anh cười khổ mà dù anh là có chút tính toán Nhưng không phải vì như vậy mà vô tình Ít nhất anh rất tốt bụng cơ mang cô Mà lại cho cô một cuộc sống mới Thậm chí cũng không tìm người điều tra quá khứ của cô rồi sao nhỏ Vũ cũng coi trọng đến nhất gia đình Có thể nào tùy tiện chứa chấp một cô gái Lai lịch không rõ ràng Mà tất cả không chỉ là vì anh Cũng là tốt cho cô Có lẽ quá khứ của cô cũng có gì đó khó nói Anh nguyện ý cô mang cô Với bên, bên ngoài xem cô là vợ chưa cưới Cũng chính là tạo ra một thân phận giả cho cô Vậy thì người hy sinh lớn nhất Là anh mới đúng Chị Ngọc đối đãi với em rất tốt Khi nghi thận trọng mở miệng Cô hiểu vũ triêu nghi cũng rất quan tâm mình hay còn chỉ có gả đi đã nói giúp người ta rồi Giờ mới hiểu cái câu Người mới cưới vào cửa Người làm ai liền miệng ném qua tường Vũ Triều Nghi chế nhạo nhìn bọn họ Chị à, chị là tốt nhất Ở trong lòng em luôn là như vậy Vũ Triều Ngọc định hót Vũ Triều Nghi Mà kệ nói thế nào, trước mặt bà nội Có thêm nhiều trợ thủ cũng không có gì là không tốt Xin lỗi, chị thuộc phái trung lập Vũ Triều Nghi vỗ vỗ tay kinh hỉ Nếu như sau này nó dám ăn hếp em Nói cho chị, chị nhất định giúp em xả giận Giống như là dặn dò Nhưng thật ra là kẻ kháo Vũ Triều Ngọc Em sẽ không, em sẽ thật tốt Thật thương yêu kinh hỉ Vũ Chiêu Ngọc mỉm cười, đưa mắt nhìn cô đang thẹn thùng. Trong giọng nói không biết có mấy phần nghiêm tốt, đây là điều Vũ Trương Nghi lo lắng nhất. Không phải thương yêu, mà là thật quý trọng, yêu em ấy, biết không? Vũ Trương Ngọc không trả lời Vũ Trương Nghi bởi vì anh bị ánh mắt cùng mà lúng đồng tiền của kinh hỷ quyến rũ, hồn siêu phách lạc. Giờ khác này, anh thật sự thừa nhận, anh đã nhặt về một đại mỹ nhân. Đã gần nửa tháng rồi mà không có một chút tin tức gì của tinh nhi, hay là chúng ta báo cảnh sát? Ngô thù mùi khóc đến đỏ cả mắt Đến giờ bà vẫn không thể tin người khéo léo như thuần Như tiếng nhi sẽ giờ nhà trốn đi Đến giờ không rõ tổng tích Khóc cái gì mà khóc Có cái gì tốt mà khóc Thật ra thì trong lòng Vương Đại Phúc Cũng rất lo lắng Nhưng vì tôn nghiêm của đàn ông Ông phải tỉnh táo chân an Cha, hay là để con ra ngoài đi tìm một chút Là con trai trưởng nhà họ Phương Vương Tô Bình cất tiếng nói Con lo mà đọc sách đi Học thật tốt để lấy bằng thạc sĩ Chuyện trong nhà không cần con quan tâm Vương Đại Phúc ra lệnh. Còn Tô Long, ngày mai con có cuộc thi, đi lên lầu đọc sách đi. Vương Tô Long ngáp một cái, thấp giọng nói thầm: vốn là không liên quan tới con. đang ở giai đoạn trưởng thành, nên tính phản nghịch cũng dần dần lộ ra. Không có việc gì, đừng gọi con. bỏ lại một câu, cậu quay bước lên lầu. Vậy con đi ngủ. Vương Vũ khiết dưới người một cái, đứng dậy chuẩn bị lên lầu. Đúng lại. Vương Đại Phúc gọi cô. Vương Vũ Khiet chầm rãi quay đầu lại không chút để tâm đến sắc mặt khó coi của cha. Có chuyện gì à? Đáng lẽ hôm nay, Lưu tần giận Tị Nhi đi chọn lễ phục, nhưng cha nói với nó là Tị Nhi đi du lịch. Vương Đại Phúc cho dạ, lại muốn bày ra phong thái uy nghi, còn chưa nói dứt lời, lời bị tiếng cười lạnh của Vương Vũ Khiết cắt đứt. "Muốn con thay chị đi phải không?" "Đúng vậy, Vũ Khiết, chỉ có một ngày mà thôi." Ngô thua Muội tình cầu, ánh mắt của bà làm cô không nề lòng từ chối, nhưng cô vẫn không thể đồng ý, gặp cái tên kiêu căng ngạo mạn kia. Tại sao cha mẹ không đi? Mẹ, mẹ với cha con đều là thế hệ trước, người trẻ tuổi nên cùng người trẻ tuổi ở chung một chỗ. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.